chương 1409, t h e o ta hành động chương 1409, t h e o ta hành động ngao thịnh long vương nhìn một chút giạ ca chuyến âm nhập mật giạ ca tiên sinh chúng ta ở trong này chờ tin tức tốt của ngươi mời chớ cẩn thận giạ ca nhẹ gật đầu hắn giơ tay lên một cái nhân tộc theo ta hành động giạ ca thanh â m không lớn nhưng là có h ù n g hậu hồn lực gia t r ỉ đủ để cho toàn trường nhân tộc chiến sĩ nghe thấy tiếng nói vừa ra cái kia từng nhóm lặng im sắt thép pháo đài xe đ ố n g nhiên phát ra máy móc tiếng vang nặng nghề kim loại miệng cống hướng hai bên trượt da mỗi một cỗ pháo đại xe đỉnh chóp cánh cửa khoang tầng tầng mở ra như là lục địa mẫu hạm triển khai nó vòng tàu chỉ một thoáng hàng ngàn hàng vạn võ trang đầy đủ nhân tộc chiến sĩ giống như thủy triều tuân r a chân đạp lơ lửng bán trượt võ giả cùng tay súng phá không mà lên bán trượt phần môi kéo u lam lưu quang ngự kiếm người tu tiên tay háo tung bay kiếm khí ở xung quanh người ngưng tụ thành l ệ n h thấu xương luồng khí xoáy điều khiển chiến thú ma pháp sư cùng ngự thú sư nhảy ra cửa khoang trận chiến dưới mặt đất thú đạp lên quần quận b u i n g phi hành chiến thú triển khai hai cánh che đậy s kẻ dị năng quanh thân vờn quanh các loại trường năng lượng nguyên tố chi lực ở trong không khí v ũ v ũ chấn động ba trăm phẩy không không không đại quân trong khoảnh khắc cả bầu trời bị lít nha lít nhít thân ảnh c h i ế m cứ chiến kỳ phân vật binh giáp chiếu ngày túc sát chi khí như thực chất ép hướng đại đ ị a đội ngũ ngay ngắn lại khí thế bằng bạc giống như dòng lũ sắt thép lịch sông thương cung bao la hùng vĩ làm cho người khác tìm đập nhanh giạ ca ngoái nhìn liếc mắt nhìn cao thâm tuyết hạ tịch giao long anh nam cung thu nguyện mọi người cao thâm tuyết hướng hắn khẽ gật đầu giạ ca thu hồi ánh mắt mũi chân điểm nhẹ thân hình đẳng không mà lên dẫn đầu đ ư ờ n g cái kia phiến bị màu tím quỷ sương mù bao phủ hết sắc bình nguyên bay đi thiên khải cảnh trở lên siêu phàm giả đều có thể tự do ở trên trời phi hành chẳng qua là am hiểu c ũ n g không am hiểu khác nhau mà thôi dạ ca làm hồn đế cảnh đương nhiên cũng sớm đã biết bay bất quá hắn đương nhiên không có ý định cứ như vậy dựa vào chính mình bay qua làm nhân tộc lĩnh tụ liền cái tọa kỵ đều không có cũng quá không có b ư ớ c cách lập tức theo hắn thủ thế bung lên đông nhiên b à n h trướng mở rộng thoáng qua hóa thành một đầu chiều cao vài trăm mét nguy ngạ thanh long vảy giống như phỉ thúy tạo hình mắt giống như ẩn chứa tinh hà dâu rồng phất phơ ở giữa mang theo phong lôi chi thanh bàng bạc t h á n h thú uy áp càn quét khắp nơi phía dưới vạn tộc trong quân đội bột phát ra liên miền kinh hô vô số vạn tộc người n g ử a đầu chỉ thấy cái k i a thanh long d ã n ra thân thể theo đỉnh đầu bọn hắn tầng trời thấp lướt qua ném xuống bóng tối bao trùm toàn bộ dốc núi mà dạ ca đang chắp tay đứng ở đầu dòng phía trên áo bào đen tạ gió tắc bên trong phục lên tựa như ngựa ng hạ tịch giao long anh nam cung thu nguyện bọn người hóa thành các loại lưu quang đẳng không đi theo ba trăm p h ẩ không không không nhân tộc đại quân ẩ m vàng khởi động người ngự kiếm kiếm quang như hồng trực người lưu quang tựa như điện người ngồi cưới thu giống trấn thiên t r ù n g t r ù n g điệp điệp theo sát thanh long về sau hướng huyết sắc bình nguyên bay nhanh mà đi đầy trời lưu quang xé rách trường không âm thanh xé gió rót thành tiếp tục chấm thấp oanh minh tràng diện kia giống như tinh hà quấn lược vạn tên cùng bắn rung động phải làm cho người huyết mạch phân chương cái đó là phong thượng bắc con người co g ụ c lại thành thú thanh long thủy thiên hoa đôi mắt lấp lóe ở bên cạnh nói không đây không phải là chân chính thánh thú thanh long cũng không phải cái gì linh sủng ngươi nhìn cho kỹ sở kia là lợi dụng thanh long thánh lực ngưng kết thành cơ hồ thực chất dòng hình thái thanh khí ngao thịnh thần sắc nghiêm nghị đem hồn lực thánh lực chờ siêu p h à m khí tức ngưng kết thành muốn hình dạng nhường hắn biểu hiện ra thực chất hóa vật lý trạng thái đây đối với cao giai siêu p h à m giả đến nói cũng không hiếm lạ thậm chí một chút chung giai siêu p h à m giả đều sẽ đem hồn lực ngưng kết tại thân thể mặt ngoài xem như áo giáp đến sử dụng thế nhưng là muốn đem thánh lực ngưng kết thành vài trăm mét dài cự hình d ò n còn muốn duy trì được không tiêu tan có thể dài lâu hợp lý tọa k cái này cần cường đại cỡ nào thanh long thánh lực còn có lực không chế d ạ ca nắm trong tay thanh long chi khí đến tột cùng đã đến mức độ như thế nào thật sự là khó có thể tin diệp băng nhìn lên bầu trời nếp miệng da hòa này liền biết t r ă n g mức đ o ạ thiên sứ tộc theo ta tiến vào huyết sắc bình nguyên diệp băng nói sau lưng thình lình biến ra sáu con màu đen đọa lạc thiên sứ cánh chim cánh chim chấn động tại nguyên chỗ bành nổ tung một vòng âm bạm mây thân ảnh đã như tia chớp màu đen bắn nhanh mà ra đuổi sát phía trước nhân tộc đại quân con mẹ nó thật nhanh tốc độ này đối ã so vũ tộc nhanh hơn、à? Khủng A. b như vậy, khủng bố như、vậy. Không hổ là vạn tộc ngũ hổ vậy, vậy. bố là ạ tộc đ một trong những cường giả、à. Phía dưới A. với ạ ngạc n người cũng đã kinh ngạc đến ngây tộc người. Đối đã v đại đa số vạn tộc chiến sĩ đến nói nếu như không phải như vậy quy mô vạn tộc chiến tranh bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy những n à y đỉnh cấp cao giai vạn tộc cường giả thực lực chân chính nguyễn u cùng hồng nhật thấy thế cũng lập tức triển khai cánh chim tốc độ cực nhanh đuổi theo nữ vương át ma tộc đuổi theo ta viêm cơ ma quân một bước dẫn lên trong đây sau lưng mấy vạn ma tộc đằng không mà lên liêu anh cùng tô diễm linh sau đó cũng xuất bị ma linh yêu hai tộc phi thân đ ổ i theo ngao thịnh sư đình gom thủy thiên hoa phong thượng b ắ c bọn người đứng tại chỗ nhìn lên trời phía trên từng mảnh từng mảnh quân đội giống như mảng lớn mưa sao băng nhanh trong hướng nơi xa bay đi thật sự là một đám thứ không sợ chết ta vua người l ù n gom gãi gãi đầu nhưng mà ta nếu là trẻ lại chừng trăm tuổi nói không chừng cũng giống bọn hắn dám đi cái tia thượng cổ quỷ sương ngủ trận sông vào một lần ha ha ha ha phong thượng bác thở dài không nghĩ tới một trận lúc này mới vừa mới bắt đầu liền trực tiếp tiêu hết một triệu đây thật là thủy thiên hoa vớt vớt sợi dâu nhưng bất kể như thế nào vẫn là hy vọng bọn hắn có thể thành công mới tốt nếu không bọn hắn nhiều cao thủ như vậy nếu là đều g ậ y ở bên trong chúng ta vạn tộc liên minh thực lực nhưng là muốn lập tức giảm b ớ t đi nhiều ta nhìn treo phong thượng bắc u a y đầu liếc qua nhân tộc những cái kia pháo đài c h i ế n xa ta còn tưởng rằng nhân tộc cái kia pháo đài xe đến cùng có huyền cơ gì đâu nguyên lai、like、thật đúng là chỉ là cái xe chuyển bận mà thôi các ngươi vừa mới cũng trông thấy những nhân tộc này chiến sĩ cơ bản đều là mang theo cơ sở trạng thái liền đi bảo ta còn tưởng rằng bọn hắn có thể cầm ra cái gì công nghệ cao đâu cái kia cũng không có cách nào sư đình lắc đầu ngươi không có nghe dạ ca nói cái kia quỷ sương m ù đại trận có thể làm nhiễu điện tử khoa học kỹ thuật thiết bị nhân tộc nếu làm m ở ra máy bay đi vào đoán chừng đi vào liền trực tiếp máy bay rơi báo hỏng à. ngao thịnh long vương trầm mặc chưa từng nói ánh mắt của hắn hướng về những cái kia lẳng lặng ở lại tại trên đất chống sắt thép pháo đài trong mắt dòng suy nghĩ lưu truyền thật lâu chưa rời Vì một gối ố x u nguyễn tại chủng tộc chủng nữ đế huyến mộng thạch điệp, điệp thần sắc khẽ biến lạnh giọng nói quỷ sương mù đại trận là thượng cổ đại trận bọn hắn cũng dám dạng này trực tiếp xuống tới quý tư nguyên lớn lê ô ngớs lê ô na mấy người nghe vậy nhao nhao quay đầu trông lại chủng tộc chiến sĩ túi đầu phải huyễn mộng người xác định là dạ ca tự mình dẫn đội thuộc hạ xác định trung tộc chiến sĩ nữ g khí khẳng định còn có nhân tộc cái kia hai vị k h á c hồn đế cảnh cừng giả cao thông tuyết cùng hạ tịch giao cũng đi theo dạng ca cùng một chỗ tiến vào quỷ vũ khu bọn hắn xuất lĩnh là dạng gia bộ đội tinh nhuệ cùng nhân tộc đế quốc hoàng thất cấm vệ quân dạng gia bộ đội tinh nhuệ hoàng thất cấm vệ quân quý thương nguyên s ở lấy cảm c a o mày cảm giác có chút không nghĩ ra biểu lộ đây cũng là dạng ca bộ đội chủ lực nhưng cái này không nên a bọn hắn vậy mà không hề sợ hãi chút nào quỷ xương n ủ lại trận trực tiếp phái ra bộ đội chủ lực tiến đến tại bọn hắn nguyên bản trong tưởng tượng vạn tộc liên minh hẳn là sẽ trước phái ra một chi tiền t r ạ n g bộ đội trước tiến đến tìm kiếm đường thăm dò rõ ràng vì sương mù đại trận ngược điểm cùng nguy hiểm trình độ sau đó lại tính toán sau sau đó vạn tộc liên minh các tộc lãnh tụ lại bởi vì phái ai bộ đội đến đây dò đường mà lên tranh chấp dù sao khẳng định ai cũng sẽ không nguyện ý nhường quân đội của mình đi chịu chết theo bọn hắn nguyên bản dự tính vạn tộc liên minh tối thiểu muốn d à y v ò khốn khổ cái một tuần lễ trở lên tài năng c h ấ p vá một chi cũng không tinh nhuệ pháo hôi điều tra bộ đội đi ra bởi vì bọn hắn trước kia vốn chính là quang minh liên minh hội thành viên hiểu rất rõ những ngày vạn tộc lãnh tụ nước tiểu tính mỗi người đều t i n h đến cùng cái gì coi như liên minh cùng một chỗ cũng tuyệt đối không có khả năng thật đoàn kết cùng một chỗ khẳng định đều sẽ nghĩ đến trong chiến tranh tận lực bảo toàn chính mình hy sinh minh hữu tận lực tranh thủ trong chiến tranh lợi ích giảm bớt chiến tranh t ổ thất mà chi này chấp vá đi ra cũng không tinh nhuệ phá o hôi bộ đội chính s á t tiến vào quỷ xương mù đại trận về sau sẽ bị bọn hắn không tốn sức chút nào xử lý phen này xuống tới l i ê n trí ít có thể đầy đủ kéo dài hơn mười ngày thời gian thậm chí nói như vậy hẳn là đều bảo t ủ chỉ cần vạn tộc liên minh những lao g a hỏa kia còn là bảo trì trước kia như vậy bản tính cái này quỷ sương mù đại trận tối thiểu có thể kéo mấy người bọn h ắ n nguyệt mà kéo dài những thời gian này huyết mộng sẽ để cho quỷ sương mù độc trùng tại địch nhân thần không biết quỷ không hay thời điểm vô thanh vô tức mở rộng quỷ sương mù phạm vi bao phủ đem những cái kêu bao vây huyết sắc bình nguyên vạn tộc liên minh quân toàn bộ bao phủ tại quỷ trong sương mù tới lúc đó hết thẻ quyền chủ động liền nắm giữ tại trên tay bọn họ ai biết địch nhân vậy mà hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài giả ca vậy mà trực tiếp liền mang theo bộ đội chủ lực cứ như vậy xông tới rồi mẹ nó thật sự là gặp q u quý thương nguyên mắng một tiếng cái này g i ca trước kia không đều là lấy cẩn thận âm hiểm g i o hóa x ư n g sao làm sao lần này trực tiếp biến thành mãn thu rồi liền một chi tiền trạm bộ đội đều không phải ra trực tiếp tự mình tiến đến rồi sẽ không phải lễ ố nà n h ư mày cái tia dạng ca đã sớm biết cái này quỷ xương mù đại trận phá trận chi pháp a điều đó không có khả năng h u y ễ n mộng thải điệp thần sắc nghiêm trọng quỷ xương mù đại trận là ta trùng tộc tại lần thứ tư vạn tộc chiến tranh cấm kỵ trận pháp thi triển một lần cần hiến tế mười ứ c con quỷ dị độc trùng sinh mệnh mà cái quỷ dị này độc trùng lại mười phần chân quý mỗi một cái đều cần ba trăm năm tài năng sinh trưởng đến thành thục kỳ mà lại đ ẻ chứng lượng lại cứ thấp ấu trùng tỷ lệ tử vong cao tới bảy mươi cho nên tại lần thứ tư vạn tộc chiến tranh về sau liền bị ta trùng tộc bảo vệ không thể tùy tiện sử dụng cho nên cho tới bây giờ cái niên đại này đừng nói từng tiến vào quỹ sương mù đại trận biết được phá trận chi pháp lời liền ngay cả gặp qua quỹ sương mù đại trận đều không có mấy cái theo lý mà nói dạng ca là không thể nào biết、ừ. ta nhớ được kiếp trước trong trò chơi quỹ sương mù đại trận cũng vẹn vẹn chỉ xuất hiện tại kịch bản trong chuyện không có nhiều người chơi tự mình trải nghiệm q u quý thương nguyên suy nghĩ coi như cái kia dạ ca là trò chơi công lược của ma hẳn là cũng không có khả năng liếc mắt xem tấu h không có trải nghiệm qua trận pháp được điểm lê âu nga nhìn một chút huyễn mộng cái kia lần thứ tư bạn tộc chiến tranh thời điểm có người phá giải qua trận pháp này sao huyễn mộng trầm m ặ t một chút nói có chỉ có một cái đó chính là tiền nhiệm lao ma tôn bất quá hắn sớm đã bị đương nhiệm ma tôn cản giết chết kỳ quái hơn chính là ngoại trừ dạ ca những người khác là chuyện gì xảy ra quý thương nguyên một mặt không hiểu rõ biểu lộ diệ băng cùng liễu anh ngược lại là còn có thể lý giải bọn hắn hẳn là giữ nguyên kế hoạch đi theo dạ ca bên người chuẩn bị đập thủ nhưng cái kia linh yêu tộc nữ đế tô diễm linh còn có tứ đại ma quân một trong viêm cơ hai người bọn họ lại là tình huống gì đi theo dạ ca cùng một chỗ điên mất rồi hay là bị dạ ca lừa gạt ngốc rơi tẩy não rồi lệ cô na tô diễm linh không phải lần trước cái kia i ể u v i tộc hậu nhân bị công ty chúng ta để mắt tới kết quả không có bắt được thành công bị dạ ca cứu đi rồi sao ta đoán chừng chính là chuyện như thế đại khái là báo ơ n đi đến nỗi cái kia viêm cơ l i ê n thật không biết là chuyện gì xảy ra h u y ễ n mộng nhìn qua đám người thanh âm thanh lãnh bất kể như thế nào hiện tại bọn hắn đã tới xem ra chúng ta là trốn không thoát cùng bọn hắn chính diện một trận chiến tới thì tới đi tại ta chủng tộc thượng cổ bị sương ngủ trong đại trận đến bao nhiêu người liền phải chết bao nhiêu vấn đề là quý thương nguyên nói chuyện dừng một chút ngước mắt nhìn sang h u y ễ n mộng lệ â n g ớ lệ âu na mấy người s â u ký nói chúng ta thật muốn như vậy vô điều kiện cho tư mã thành bán mạng sao lệ âu na lời này là có ý gì chính là mặt chữ ý tứ chứ sao quý thương nguyên nói bay n g ấ p lại ta hải tộc người á m dạ tinh linh tộc lệ âu ngớt h á n h tinh linh tộc còn có n u y ễ n ộ n g c n g tộc cái nào không phải trong vạn tộc độc bá nhất phương cường hành chủng lúc trước chúng ta gia nhập công ty hội đồng quản trị vốn là vì tìm kiếm liên minh tập trung kẻ d á n g lâm lực lượng tốt thống trị toàn bộ vạn tộc bản đồ thế nhưng là bây giờ đâu chúng ta thế mà một mực thụ tư mã thanh tên kia ra lệnh mặc dù hắn là chủ tịch nhưng chúng ta lại không phải hắn hạ cấp bằng cái gì như thế vô điều kiện hắn nhường ta làm gì ta liền làm gì lần này vạn tộc chiến tranh cũng giống như vậy hắn một câu nhường chúng ta tại cái này huyết sắc bình nguyên ngăn chặn vạn tộc liên minh chúng ta liền phải đuổi theo ngàn vạn, vạn tộc liên minh quân ở trong này hao tổn mà hắn thì sao vậy mà chính mình chạy tới xích long thành tìm cái kia thanh long bảo tàng mà hắn chỗ hứa hẹn qua những cái kia nói t r ắ n g ra chỉ có điều tất cả đều là một đồng bánh b é t thôi thậm chí cuối cùng có thể hay không thực hiện cũng không biết các ngươi nói một chút cái này mẹ nó là đạo lý gì mấy người lập tức lâm vào t r ờ mặc quý thương nguyên nói nghe được lời này quả thật không tệ nguyễn mộng t h ả i điệp thanh em thanh l á n h nàng nhìn một chút lệ ông ngợt ngẫm lại chúng ta lúc ấy bị dạ ca ma thần cự tượng áp chế cái kia tư mã thanh thấy chết không cứu rõ ràng chính là bắt chúng ta làm người công cụ thôi theo ta thấy coi như hắn nói tới những cái kia có một ngày thật có thể thực hiện hắn cũng chỉ là vì hắn chính mình mà chúng ta cuối cùng khả năng cái gì đều bất không lên chương một n trăm mười m t i ế n vào quỷ vụ khu chương 1411, t i ế n vào quỷ vụ khu quý thương nguyên lệ ô ngất cùng lệ ô n à mấy người nghe vậy đều hơi gật đầu không sai lệ ô n à nói ngẫm lại ảnh lam thiên h ả o hát diêm bọn hắn là chết như thế nào liền trên cơ bản có thể nghĩ đến chúng ta cuối cùng hạ tràng thật muốn đến thời điểm k h e n chốt hắn chắc chắn sẽ không còn sống chết của chúng ta ừng quý thương nguyên nhẹ gật đầu lập tức hắn bay đầu nhìn về phía cách đó không xa la sát uy la sát n g u y ê cái tên này làm sao một câu không nói lần trước nhục thể của ngươi trực tiếp bị dạ ca ma thần cự tượng bóc nát miễn miễn cưỡng cưỡng n ớ i r ử a vào một sợi hồn phách sống sót cũng là bị cái kia tư mã thanh làm hại ngươi thế nào không nói hai câu la sát nguyên bản trầm mặc trên mặt lúc này cứng nhắc giật giật khoe miệng có chút rồi lên một vòng đường cong cười nói ta cảm thấy các ngươi nói rất đúng kỳ quái l ệ ố nạ n ế t miệng ngươi cái này âm trầm ra hỏa bình thường thuộc ngươi nhiều nhất làm sao hôm nay không nói một lời la sát ưu ám cười cười chết qua một lần người chắc chắn sẽ có chút biến hóa khơ lễ ố nạ cũng không thế nào coi ra gì quý thương nguyên thứ gì vật rất quan trọng lệ n g ngờ cắn răng sip chặt quyền ta sẽ nghĩ biện pháp cầm bể quý thương nguyên nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa như vậy hiện tại rốt cuộc muốn làm sao bây giờ lệ âu nà nói dạ ca bọn hắn đã mang binh tiến vào huyết sắc bình nguyên chúng ta đến cùng cùng bọn hắn có đánh hay không h u y ễ n mộng nặng nề mà nói đánh là khẳng định phải đánh chúng ta hiện tại đã cùng vạn tộc liên minh triệt để đối lập đã không có lựa chọn nào khác chỉ có điều chúng ta cũng không thể cái gì đều nghe tư mã thanh hiệu lệnh quý thương nguyên ý của ngươi là h u y ễ n mộng h í p hít mắt làm công ty hội đồng quản trị thành viên chúng ta có linh hồn kế ước không thể phản bội công ty nhưng là công ty chủ tịch lại không phải chỉ có thể nhường tư mã thanh hắn tới làm chúng ta cũng giống vậy có thể làm giạ ca cao thâm t u y ế t hạ tịch giao ba người này nếu như ở bên ngoài một đối một dưới tình huống chúng ta căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ nhưng là hiện tại tại quỷ sương mù trong đại trận kia liền không giống đã bọn hắn đi tìm cái chết như vậy chúng ta liền mượn cơ hội này bắt bọn hắn lại d ạ ca trên thân có vô số kể bảo vật cùng hệ thống điểm t í c h lũy thậm chí còn có một kiện thần minh cấp binh khí cao thâm tiết cùng hạ tịch giao lại là tương lai mạnh nhất một thứ hai nếu như có thể được đến bọn hắn tiến hành khai phát chúng ta cũng không nhất định không thể cùng tư mã thanh chống lại đem chức chủ tịch cướp vật tới lệ cố nạ người nói không sai quý thương nguyên tức kia liền làm như vậy đi đã bọn hắn đi tìm cái chết kia liền trước tiên đem bọn hắn xử lý lại nói trong nơi hẻo lánh la sát ngồi yên lặng nhìn qua bọn hắn khuôn mặt tẩn ở trong bóng tối khỏe môi nết lên một kia như có như không nụ cười quỷ quyệt một chỗ khác vô danh chỗ rừng sâu tư mã thanh mượn cây rừng thấp thoáng hối hả ghé qua sau lưng vẹn vẹn đi theo không đến mười tên áo đen tâm phúc hắn bỗng nhiên dừng bước lại hai ngón trống đỡ tại giữa lông mày nhắm mắt ngưng thần một lát chậm d ã i bông xuống h ừ quý thương nguyên huyễn n g ộ n lê ông nớt đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì tư mã thanh mặt không thay đổi hừ lạnh một tiếng dọn một đạo hệ thống màn sáng tự động ở trước m các cái kia ôn tồn lễ độ thanh â m truyền đến huyết s á c bình nguyên bên kia giao cho ngươi tư mã thanh nói mà không có biểu cảm gì nói mặc dù không biết dạ ca bọn hắn vì cái gì dám như thế lô mãng tiến vào quỷ xương mù đại trận nhưng đã bọn hắn tiến đến liền đừng thả bọn họ đi nhất là cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao nhất định phải bắt sống hiểu rõ c ặ t nói tư mã thanh còn có quý thương nguyên mấy người bọn hắn c á t tấm kia nhã nhặn trên mặt hiện lên một vòng thong dong tự tin mỉm cười yên tâm đi chủ tịch ta biết nên xử lý như thế nào huyết xác bình nguyên quỷ vụ khu bên trong dạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao bọn người dẫn đầu n h â n tộc đại quân như từng đạo lưu quan g tại đậm đặc trong sương mù tím xuyên qua phi hành Quỷ sương mù trong đại trận tầm nhìn cứ thấp càng hướng chỗ sâu sương mù càng đậm tầm mắt càng hẹp đám người cuối cùng vẫn là không thể không chậm dần tốc độ để tránh đụng vào không biết chướng lại cũng miễn cho bị tập kích lúc trở tay không kịp tinh thần lực tầm mắt mở dạ ca nhìn chăm chú phía trước cái kia phiến tím mịt mở h ư ớ n đội đông nhiên triển khai thần thức trong tầm mắt vẫn là một mảnh vận đ ụ đỏ kía cho dù lấy thần thức thăm dò cũng chỉ so mắt t ư ờ n g nhìn nhiều ra ngoài xa năm sáu mét nhưng mà tại kịch liệt trong chiến đấu, không cần nói xa năm sáu mét dù chỉ là trước thời hạn nhìn thấy nửa mét khoảng cách đã có thể quyết định rất nhiều mang tính then chốt đồ vật nhưng đây cũng là may mắn dạ ca tinh thần lực mênh mông như biển điều kiện tiên quyết có thể tùy ý tiêu xài tùy thời mở ra tinh thần lực tầm mắt nếu không đổi lại người bình thường ai có thể chịu đựng được tinh thần lực tùy thời mở ra như thế đốt dạ ca nhìn một chút bên người cao thâm tuyết chuyến âm nhập mật nói tuyết nhi cái này quỷ xương mù có quấy nhiều thần thức cùng thiết bị điện tử năng lực búp bê cùng đài điều kiện liên tiếp có thể hay không bị q ấ y dày sẽ không cao thâm tuyết hồi đáp ta tại thiết kế ban đầu liền đã cân nhắc qua cái vấn đề này búp bê trên thân tín hiệu phủ văn mổ đ ủ lệ không chỉ có thể thông qua sóng nhỏ tín hiệu truyền đâu còn có thể thông qua linh khí truyền đâu cho nên cho dù là đối phương ngăn cách tín hiệu chỉ cần là tại chứa linh khí hoàn cảnh bên trong búp bê liền sẽ không xảy ra vấn đề ra ca nhẹ nhàng gật đầu tiểu dạng hạ tịch giao một bên ngự không p h i hành một bên tới gần hỏi ngươi biết nên như thế nào phá giải trận pháp này sao ra ca lắc đầu trận pháp này là thượng cổ chuyển thừa xuống trận pháp chúng tộc đã trên bạn năm không có sử dụng qua ta cũng chưa từng gặp qua long anh nhìn về phía hắn hỏi vậy ngươi có cái gì đầu mối chương một nghìn bốn trăm mười hai cảm giác không có gì tốt hạ tràng chương một nghìn bốn trăm mười hai cảm giác không có gì tốt hạ tràng long anh nhìn về phía hắn hỏi vậy ngươi có cái gì đầu mối có sách lược ứng đối sau dạ ca tỉnh táo trả lời mặc dù ta không hiểu rõ cái này quỷ sương mù trận pháp nhưng ta vẫn là hiểu khá rõ chủng tộc mà lại tất cả trận pháp nguyên lý đều không sai b i t lắm hắn hơi chút dừng lại thanh em rõ ràng mà quả quyết mảnh này sương mù tím người không chế nếu là những cái kia viễn c ổ độc trùng vậy chúng ta liền phải trước tiên đem những cái kia độc trùng tìm ra lại nói nhỏ anh người cùng một sư tỷ an sư tỷ sơ ảnh bạch tình một tổ mang năm mươi phẩy không không không người tiến về mặt phía bắc thảo nguyên g i a o g i a o người cùng u n g nơ nam cung cục trưởng tưởng tiểu minh a xua còn có thương phong lão sư một tổ mang năm mươi phẩy không không không người tiến về mặt phía nam sa mạc tuyết nhi người cùng nguyễn ngưng ngu hề tiểu lê yêu nguyện lâm sĩ thường một tổ mang năm mươi phẩy không không không người tiến về phía đông rừng rậm ngọc long ca thanh tâm tỷ mậu bũ tỷ dạ dương ca các người mang còn lại người còn có một trăm năm mươi phẩy không không chiến sĩ đi về hướng tây tế bào chế tạo mảnh này quỷ sương mù đ ộ c trùng giờ phút này nên liền phân bố tại những khu vực này tiếp tục khống chế sương mù tím lưu động những n à y đ ộ c trùng đã muốn duy trì khống chế trong trận pháp này quỷ sương mù không tiêu tan đã nói lên bọn chúng không thể nào là hoàn toàn phân tán mà là cần tập trung cùng một chỗ duy trì trận pháp những n à y đ ộ c trùng chính là trận này trận nhãn muốn thanh trừ mảnh này quỷ sương mù liền phải t r ư ớ c tìm ra bọn chúng lại nói dạ thanh tâm nhìn về phía hắn hỏi những phiến bình nguyên này rộng lớn như vậy thần thức lại thụ áp chế muốn tại lớn như thế diện tích mênh mông vụ hải trong tìm ra những côn trùng kia chẳng lẽ không phải mò kim đá đơn giản dạ ca tỉnh táo phân tích nói mặc dù thần thức cảm giác sẽ bị sương mù tím quấy nhiễu nhưng là chúng ta cũng có thể trái lại lợi dụng sương mù tím điểm này đến tìm đến những quỷ dị tia độc trùng đại khái vị trí lợi dụng sương mù tím m ả n h này sương mù tím nhìn như liền thành một khối kỳ thực nồng độ có đ ư ờ n g dạ ca giải thích nói theo tiến vào vụ khu bắt đầu ta liền một mực duy trì thần thức do xét các ngươi như triển khai cảm giác liền có thể phát hiện có chút khu vực quấy nhiễu cực mạnh có chút lại rõ ràng hơi yếu rất hiển nhiên cách những cái t i ê chế tạo sương mù tím độc trùng càng gần sương mù liền sẽ càng dày đặc trái lại càng xa thì càng m ỏ n manh cho nên q u o á i nhiễu mạnh nhất khu vực chính là đại lượng độc trùng vị trí dạ thanh tâm nhãn tỉnh sáng lên tựa hồ đã rõ ràng cái gì thì ra là thế long anh hơi gật đầu cứ như vậy chí ít có thể đánh giá ra bọn chúng k h ô n g chế trận pháp sương mù tím đại khái phương bị d i ệ p băng không khỏi ở trong lòng sợ hai thán phục thật đáng sợ sức phán đoán cùng sức quan sát lần thứ nhất nhìn thấy cái này quỷ sương mù đ ạ i trận mới tiến vào mảnh này sương mù tím chút điểm thời gian này không ngờ trong thời gian ngắn như vậy cấp tốc phát giác cũng phân tích ra độc trùng đặc tính cùng vụ khu quy luật cũng trong thời gian ngắn ngủi như thế phân phối song chiến thuật điều hành nhân thủ nàng không khỏi nhìn một chút dạ ca bên mặt không thể không thừa nhận cái nam nhân này tại nghiêm túc không miệng lưỡi trơn c h u thời điểm còn là thật đẹp trai dạ ca tiếp tục nói ghi nhớ các ngươi tìm tới những cái kia quỷ xương mù độc trùng đại thể nơi vị trí về sau chứ không muốn hành động thiếu suy nghĩ dù sao cũng là lần thứ nhất thấy cái này quỷ xương mù đại trận tạm thời còn không hiểu rõ trận pháp này toàn bộ nguy n cơ nói không chừng còn có cái khác nguy hiểm cho nên các ngươi phát hiện những cái kia độc trùng về sau không nên động thủ tùy tiện mà làm u ố n trước cùng ta báo cáo đ á người được vâng rõ ràng d i ệ p băng ở một bên lại là phi thường kỳ q u á i nhìn hắn một cái hầu nghi nói uy mảnh này quỷ năng lượng x ư ơ n g mù q u á i nhiều tín hiệu ngươi không phải không biết ta ngươi muốn bọn hắn làm sao cùng ngươi liên lạc báo cáo g i ạ ca không có trả lời vấn đề của nàng phản phất không nghe thấy đưa tay khai động cứ như vậy hành động b á b á bá đám người lúc này hóa thành đạo đạo lưu quang lên tiếng tàn ra theo khiến phân hướng tứ phương bay lượn mà đi tại chỗ chỉ còn lại g i ạ ca d i ệ p băng v i ê n cơ liêu a n h tô diễm linh cùng các nàng dưới trướng quân đội tiếp tục hướng ngay phía trước tiến lên diệp băng chống chống gương mặt có chút tức giận nhìn hắn chằm chằm không để ý tới người thử không để ý tới liền không để ý tới dạ ca tô diễm linh cũng cảm thấy có chút không hiểu ta vừa mới thử qua cái này quỷ v k h u t h â m lam hệ thống tín hiệu rất kém cỏi đến lúc đó coi như bọn hắn muốn cùng ngươi liên lạc chỉ sợ ừng ta biết dạ ca nói yên tâm chúng ta tự nhiên có đặc biệt phương thức liên lạc đặc biệt phương thức liên lạc thì ra là thế tô diễm linh nhẹ gật đầu biểu thị tín nhiệm không hỏi thêm nữa uy diệp băng lập tức bất mãn ta vừa mới cũng hỏi như vậy ngươi thời điểm ngươi làm sao liền không để ý ta ngang dạ ca n g à người quay đầu đi ngươi vừa mới có nói sao diệp băng viêm cơ ở một bên phát ra một tiếng lãnh diễm cởi khẽ ngươi cùng dạ ca là quan hệ như thế nào người dạ ca tại sao phải trả lời vấn đề của ngươi diệp băng liếc nàng liếc mắt lạnh lùng nói viêm cơ ma quân có phải là trước đó chúng ta không có cơ hội thật tốt đánh một trận hiện tại ngươi muốn cùng bổn vương ở trong này đọ sức đọ sức viêm cơ n h a o mắt lại bản tọa kỳ thật cũng là rất muốn lãnh giáo một chút trong truyền thuyết vạn tộc ngũ đại một trong những cường giả đoạ thiên sứ nữ vương có phải là thật hay không chính là có tư cách có thể cùng ma tôn bệ hạ nổi danh tồn tại ai nha ai nha hai vị không được c ầm ĩ nữa nha liêu anh mỉm cười dàn xếp bất kể như thế nào chúng ta hiện tại đều là cùng một chỗ nha chúng ta bây giờ đều là dạ ca đại nhân người ai ai là hắn người rồi diệp băng gương mặt p h í m hồng liêu anh lúc này nghiêng đầu nhìn một cái dạ ca sau lưng nàng cũng không nghĩ tới dạ ca vậy mà lần thứ nhất tiến vào quỷ sương ngủ đại trận liền có thể nhanh như vậy định chế ra có tính nhắm vào sức lược kiếp trước chỉ cho là dạ ca làm trò chơi công lược cao thủ hẳn là chỉ là dựa vào thời gian dài tâm lưng, cũng không ngừng lặp lại nghị lực. nhưng hiện tại xem ra, thiên phú của hắn đúng là khá kinh người. nhưng mà, nhân tộc ba trăm phẩy không không không siêu phàm giả chiến sĩ đại quân, giờ phút này đã toàn bộ đều bị dạ ca phái đi ra chia ra hành động. mà dạ ca sau lưng vậy mà chỉ cùng ba tên tùy tùng. l i ê u anh ánh mắt tại ba người kia trên thân nhiều quan sát dừng lại vài giây đồng hồ. ba người này áo đen khỏa thân, khuôn mặt không lộ, khí tức t u liễm, không nhìn thấy mặt, cũng cảm giác không ra thực lực. có lẽ là có mang che đậy thực lực cảm giác phá bạo. nhân tộc hẳn là chỉ có dạ ca, cao thâm tuyết, hạ tịch giao ba vị hồn đế cảnh cường giả mà thôi như vậy ba người này hẳn là nhiều lắm cũng chỉ là thánh lâm cảnh cường giả nếu quả thật muốn động thủ lời nói hiện tại ngược lại nói không chừng là một thời cơ tốt thế nhưng là l i ê u anh trầm mặc một hồi trong đầu nhớ tới trước đó tư mã thanh bóp lấy cổ của nàng uy hiếp nàng c h ẳ n g cảnh cùng hát diêm ảnh lam bọn hắn bị giết chết lúc c h ẳ n g cảnh cho tư mã thanh bán mạng cảm giác thực tế là không có kết quả gì tốt đ a thế nhưng là lại có công ty linh hồn khế ước liệu anh k ẽ thởi g i ai thật sự là phiên phước đại hỏa b i ể n chi thuật c h ư ơ n g 1413, đại hỏa b i ể n chi thuật long anh một kiếm nam an lăng n g u y ệ t ly sơ ảnh bạch tinh dẫn đầu đại quân một đường hướng bắc phi hành rất nhanh liền đến một mảnh bị s ư ơ n g mù tím bao phủ bao là thảo nguyên nơi này s ư ơ n g mù tím rõ ràng càng thêm n ồ n g đ ậ m long anh nói lấy ra một viên hoàng kim la bản chỉ thấy trên b à n kim đồng hồ kịch liệt rung động ô n oong xoay tròn mấy vòng về sau vững v à n g chỉ hướng cái nào đó phương vị phương vị không sai nàng nói bây giờ thâm lam hệ thống bản đồ không cách nào sử dụng cũng chỉ có thể dùng cái này màu đỏ phẩm chất pháp bảo la bản đến phân rõ phương vị một kiếm nam nhắm mắt ngưng thần thần thức như lưới hướng về phía trước trải ra nhưng là thần thức vẹn vẹn chỉ hướng phía trước thăm dò không đến mấy mét liền nhận rõ ràng trở ngại cảm giác gác bách mạnh mẽ bao phủ tại tinh thần lực của nàng phía trên nơi đây s ư ơ n g mù tím không chỉ có quái yêu nhiêu càng mạnh độc tính cũng càng dữ dội hơn nàng c h ầ m rãi mở hai mắt ra mà lại ta có thể cảm thấy được phụ cận tràn ngập một ít viễn cổ độc trùng đặc t h ù tanh h ủ khí hơi thở xem ra sư đệ phán đoán quả nhiên chuẩn xác những cái kia độc trùng xác thực đại lượng tụ tập ở đây an lăng nguyện ở một bên cời nói nhị sư tỷ ngươi một cái chuyên tu luyện thể ki thần thức lúc nào cũng biến thành mạnh như vậy à? một kiếm nam cười nhạt một tiếng sư đ ệ giúp ta thắp sáng cơ t ú c ngôi sao về sau thần thức của ta liền mạnh lên không ít mà lại cơ t ú c chi lực b ố n là đối với vạn vật khí tức dị thường mất cảm vậy hạ một vị nhân t ộ c tướng linh tiến lên thanh âm căng cứng phía trước x ư ơ n g mù tím càng thêm nồng đậm tầm nhìn đã không đủ m ớ i t r ư ợ n g chúng ta phải chăng còn muốn tiếp tục tiến lên long anh m ô i đỏ hé mở đang chuẩn bị nói cái gì nhưng mà ngay lúc này đám người bỗng nhiên loáng thoáng nghe tới một trận thanh âm kỳ quái số số soạt, soạt. một trận cực kỳ nhỏ tiếng vang đông nhiên theo bốn phương tám hướng dốc vào trong hai lúc đầu như gió thổi cây cỏ nếu không phân biệt rõ ràng cơ hồ khó mà phát giác nhưng trong lúc tháng o qua thanh â m kia liền tầng tầng lớp lớp phóng đại hội tụ hóa thành khiến da đầu run lên dày đặc khí lên liên sơ ảnh sắc mặt đột biến không được động tĩnh này là mạch tính nắm chặt chuốt kiếm thanh em đẻ thấp là bể trùng trong q u â n chiến sĩ cũng nhao nhao phát giác dị hưởng trong khoảnh khắc binh khí ra khỏi vỏ thanh â m liên miên mà lên tất cả mọi người cảnh giác ngắm nhìn bốn phía sương mù tím long anh ánh mắt ngưng lại nàng nâng tay phải lên lòng bàn tay hướng lên một viên bổ câu như máu đỏ tươi tinh thạch từ trong hư không ngưng kết mà ra lơ lửng mà lên ba c h ắ p tay trước ngực chú văn thăng nhẹ vũ giai dị năng t i n h quang xô tan chỉ nghe ông một tiếng treo lơ lửng giữa trời tinh thạch đ ố n g nhiên bắn ra hừng hực ánh đỏ tia sáng giống như thủy chiều hướng bốn phía trào lên những nơi đi qua sương mù tím như gặp nắng gắt k í c động cấp tốc tan g ã lui tán ngắn ngủi mấy tức phương viên trong vòng mấy trăm t r ư ợ n g tầm mắt thông s u ố t thanh minh an lăng n g u y ệ t kinh ngạc bệ hạ thần còn không biết ngài còn có loại kỹ năng này chỉ có thể tạm thời xua tan xương mù tím mà thôi long anh lời còn chưa dứt ánh mắt đột nhiên lăng lệ đến rồi két két két két két két ngay phía trước cái kia phía nguyên bản tính m ị c h thảo nguyên đường chân trời chỗ đ ô n g nhiên nhấc lên một đạo màu đen thủy triều kia là từ vô số nhốn nháo trùng thân hội tụ mà thành khủng bố trùng triều như xôi trào mặc hải hướng quân trận mánh liệt đánh tới là trung triều nhân tộc tướng quân kinh hô một tiếng bày trận long anh thanh quát một tiếng thanh triệt toàn quân pháp sư tổ biển l ử a chi thuật là nhân tộc quân đoàn lên tiếng mà động trận hình thay đổi như nước chảy mây trôi pháp sư đội ngũ chỉnh tề tiến lên trước hoặc hai tay kết ấn hoặc dơ cao pháp trượng ngâm sướng thanh â m d ó c thành trầm thấp rộng lớn cùng gieo vang chúng nhân tộc pháp sư hợp kích hồn kỹ đại hỏa b i ể n chi thuật tám nghìn ba trăm linh tám trong một c h ư ớ c mắt liệt diễm từ mỗi một vị pháp sư trong lòng bàn tay t r ợ nhọn trong miệng dâng lên mà ra kẻ dị năng si diễm ma pháp sư viêm đạn phù tu hỏa phù tám bảy ba t r ă n h tám đạo hỏa hệ năng lượng như bách xuyên quý hải tại phía trước giữa không trung đ i ê n cùng hội tụ dung hợp bành trướng oanh long long long một đạo độ cao hơn trăm trượng h ỏ a diễm sóng thần c h ố n g rông sinh ra cái k i a đã không tầm thường chi h ỏ a mà là ngưng tụ như thật vàng dòng sóng dữ xoay tròn nóng r ự c khí lãng cùng chói mắt liệt quang lấy tôi thành sập nhạc chi thế hướng trùng chiều chính diện nghiền ép mà đi vậy trùng cùng sóng lửa ngang nhiên chạm vào nhau lốt b ú t tiếng bạo liệt dày đặc như đêm trừ tị c h á o khét lẹt khí tức khoảnh khắc tràn ngập khắp nơi vô số trùng thi ở trong biển lửa của mình thành h a n sụp đổ nhưng hậu phương trùng chiều y nguyên h ư n kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên phản phất vô cùng vô tận long anh trầm tính khuôn mặt bị ánh lửa phản chiếu một mảnh đường đỏ trong mắt phản chiếu đ ầ y trời xích diễm ly sơ ảnh cầm kiếm tay có chút xích chặt vậy hạn h ữ n g phương hướng khác cũng có long anh nghiêng đầu chỉ thấy sương mù tím quần q u ậ n bên trong bên trái phía bên phải thậm chí hậu phương cũng bắt đầu hiện ra nhúc nhích tới gần màu đen hình dáng bọn hắn đã bị triệt để vây quanh b ạ c h tính bỗng nhiên túi đầu con ngươi đột nhiên c o lại trên cỏ thổ nước đang bị vô số nhỏ bé chân trùng l ậ t phá líp nha líp nhít cỡ nhỏ độc trùng như chạy ra mặt đất suối đen thuận dậy chiến trèo lên bắt chân dưới mặt đất cũng có bọn chúng sẽ theo trong đất chui ra ngoài tiếng kinh hô ở trong quân liên tiếp biến trận long anh thanh nhâm vẫn như cũ tỉnh táo rõ ràng truyền vào mỗi một người trong hai h ỏ a d i ễ m vòi rồng có long anh chỉ huy các chiến sĩ lần nữa tỉnh táo lại quân trận lại biến hợp kích h ồ t kỹ h ỏ a d i ễ m vòi rồng chi thuật tám nghìn ba trăm lẻ tám mấy ngàn pháp sư cùng kêu lên ngâm sướng nguyên bản đẩy về phía trước tiến vào ngập trời biển lửa đông nhiên c u ố n trở về co vào gây dựng lại t h ư ơ n g n ự c hỏa nguyên tố ở giữa không trung vạn mẹo xoay quanh ngưng tụ thành bốn đạo nối liền đất trời cự hình hòa lòng quyển mỗi một đạo đều cao tới ngàn trượng đường kính hơn trăm thước xích diễm bốc lên như c ự long quay thân nơi trọng yếu nhiệt độ đủ để dung sát hoa kim vòi rồng dưới đáy kề sát mặt đất những nơi đi qua thảm cỏ nháy mắt cháy khô thổ n ư ớ n g dạn nứt ẩn thân dưới mặt đất độc trùng bị tận gốc cuốn lên tại trong liệt diễm hóa thành cho bụi bốn đầu hỏa long quyện phân biệt hướng bốn phương tám hướng quét ngang lời ra đem tứ phía vọt tới b ầ y trùng dưới mặt đất c h u i ra độc trùng thậm chí toàn bộ thảo nguyên thảm thực vật đều cuốn vào hủy diệt hỏa diễm vòng xoáy một kiếm nam nhìn khắp bốn phía liệt diễm tứ ngược chiến trường lại nhìn một chút long anh không nghĩ tới tại vạn t long anh mang chi quân đội này là kinh đô hoàng tất h cấm vệ quân cũng chính là chuyên thuộc về hoàng cung quân đội nhưng nàng trong ấn tượng hoàng tất h quân đội thực lực cũng không phải là d ạ n g này so với long hợi tại vị thời kỳ thực lực quả thực tăng lên không chỉ một cấp b ậ c mà thôi vị này trẻ tuổi long anh nữ đế thật có hơn người chi năng trước đó nghe nói nàng cùng sư đệ còn có chút mập mở chuyên môn không hổ là sẽ bị sư đệ coi trọng nữ nhân không nghĩ tới ngắn ngủi không đến thời gian mười năm nhân tộc quân đội chiến đấu tố chất lại có thể để cao nhiều như vậy lần một cái đạm mặc giọng nữ yếu đất chuyển đến long anh neo lại đôi mắt chỉ thấy nơi xa xương mù c h ậ m rãi tản ra một khe hở một đạo yêu nhã thân ảnh nhẹ nhàng lơ lửng mà ra kia là một vị sau lưng mọc lên tất h thải cánh bướm mỹ nhân cánh bướm mỏng như lưu ly trên đó đường vân chạy xuôi như m ộ n g ảo sáng bóng nàng quanh thân quanh q u ầ n nhàn nhạt lân hồng ánh sáng nhạt dung nhan tuyệt mỹ lại lộ ra một cỗ không phải người xa cách cùng băng lãnh cánh bướm mỗi một cái nhẹ chấn đều tràn ra một vòng cơ hồ mắt t r ầ n có thể thấy linh khí v n sóng chính là t r ù n g tộc nữ đế n u y ễ n mộng t h i điệp